Chào mừng các bạn đến với tập thơ 149 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, viên mộc dã gặp lại người trong mộng tố cơ. Tế ra nàng công chúa xuyên không này, giờ đã là chủ tịch tập đoàn làm việc ác nuôi việc thiện, chuyển nhận hợp đồng sát thủ kiếm tiền, nghiên cứu công nghệ sinh học. Có điều là nàng lão hóa quá đà, giờ chỉ còn chút sức tàn để kịp chuyển lại toàn bộ cổ phần của mình cho nam sùng. Thế là viên mộc dã từ một anh chàng nghèo rớt mộng tơi, Bỗng trở thành đại gia Còn chưa hết tiếc thương người đã gặp Nhưng không ở lại lê thần đã biến mất Đi tìm theo định vị Thì đến một khu nhà bỏ hoang Nơi đây được đám buôn hàng trắng Trưng dụng làm xưởng đóng gói Nhét mai thúy vào bụng nhưng còn chó đáng thương Mấy chú chó này giá Chắc phải vài trăm triệu mỗi con Cầm đầu đường dưới này Là nhiếp hải long, Một tên du thủ du thực Trước này ngoài ăn bám thì chỉ biết ăn trộm Bỗng vài năm nay vất lên như diều gặp gió, hùng bá hẳn một phương trong giới giang hồ thủ đô. Ai là kẻ đã chống lưng cho hắn làm bậy? Đường dây này có những mắt xích nào? Lệ thần đang ở đâu? Mời các bạn cùng theo dõi. Sau khi tạm biệt kỳ mai, Viện Mộc Giã vội vàng quay về tụ tập với nhóm đoàn phong. Mọi việc đã điều tra đến bước này, thì tất cả vấn đề đều tập trung vào nhiếp hài long. Viện Mộc giã biết đã đến lúc gặp gã được gọi là anh Long này. Nếu gã béo ra đèn không nói dối nhấp hải Long chắc sẽ không tự mình đến nhà kho lấy hàng mà gã sẽ phái tay chân của mình là mã và cương đến lấy. Chắc tiền đó biết lệ thần bây giờ đang ở đâu. Khi Viên Mộc giã quay lại nhà kho thì vừa đúng lúc trời sẩm tối. Cậu bắt gặp tàng nam nam và hoặc nhiễm cũng vừa từ bên ngoài quay về. Thấy hai người có sắc mặt không tốt cậu bèn hỏi ngay có chuyện gì xảy ra thế? Tầng Nam Nam ném một chiếc túi đen cho cậu. Đây là thứ trong bụng những con chó. Tất cả đều được lấy ra, nhưng những con chó đó không thể cứu sống được. Giờ viên mộc giả mới hiểu tại sao mấy người Tầng Nam Nam lại tức giận đến thế. Trong nhất thời cậu cũng không biết phải nói gì, đành bất đắc dĩ bảo đi vào trước hạng nói. Mấy tên kia sắp đến rồi. Ánh mắt Tầng Nam Nam lóe lên một tia lạnh lẽo. Chỉ sợ chúng không đến. Sau khi nhìn thấy đoàn phòng, viên mục giả kể sơ qua một lượt những gì tìm hiểu được từ chỗ kỳ mai. Đoàn phòng nghe xong sầm mặt. Cậu phải chuẩn bị tâm lý đi. Với thủ đoạn thông thường của mấy kẻ đó, bọn chúng sẽ không để ngồi sống đến bây giờ đâu. Viên mục giả gật đầu. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Bây giờ tôi chỉ hy vọng sự đặc biệt của lệ thần sẽ giúp cậu ta giữ được tính mạng vào lúc nguy cấp. Đoàn phòng cười to. Hơ hơ. Đúng vậy, sao tôi lại quên điều này nhỉ? Yên tâm đi, tên đó không chết đâu đâu, cùng lắm bỏ xe giữ tướng thôi. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng viên mộc giả vẫn hơi lo, bởi vì nếu lệ thần thật sự thoát được, cho dù không có thân thể hiện tại, cậu ta cũng sẽ tìm mọi cách liên lạc với mình, nhưng cho tới bây giờ vẫn không hề có tin tức gì. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe, chắc chắn là tên cương mà gã béo đã nói đến lấy hàng. Đòn phong thấy vậy nháy mắt ra hiệu với mọi người, sau đó bọn họ nhanh chóng tản ra, âm thầm ẩn mình vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, vài thanh niên bước xuống từ một chiếc xe Việt dã màu đen, cầm đầu là một gã đàn ông to khỏe, gã cau mày hỏi, Tại sao bên trong không bật đèn? Một tên thanh niên gầy gò bên cạnh cười bảo, Hả, chắc thằng Mập đó ngủ rồi, mày cũng biết nó béo như heo, vừa tham ăn lại còn ham ngủ. Gã to khỏe nghe xong không nói gì nữa mà dẫn đầu đi vào tòa nhà màu vàng. Chả gã thấy nơi này là địa bàn của mình nên không có người ngoài nào dám đến quấy rối. Bởi vì không bật đèn nên nhóm người gã to con trong nhất thời không nhìn rõ tình hình bên trong nhưng vẫn cảm thấy được có gì đó không bình thường bởi vì trong tòa nhà quá mức yên tĩnh. Cho dù gã béo đã ngủ nhưng tại sao lũ chó trong lòng lại không phát ra chút âm thanh nào? Ngày lúc gã to khỏe đang nghi hoặc, trưởng khai và đại quân đứng phía sau cửa đã chậm rãi đóng cửa lại. Bọn họ chuẩn bị đóng cửa đánh chó. Gã to khỏe nghe thấy tiếng động thì vội quay đầu lại. Khi thấy hai khuôn mặt xa lạ đang đứng chắn cửa, gã lập tức cảnh giác hỏi. Các người là ai? Trưởng khai nói về giọng khinh thường. Ông nội của mày đấy. Gã to còn bật cười vì tức. Không ngờ khi gã định mở miệng chửi lại. thì đột nhiên nghe thấy tiếng kim loại gõ vào lồng sắt ở trong bóng tối. Trong bóng tối, một cô gái có dáng người gầy yếu sắc mặt lạnh lùng, cầm theo một con dao đi ra. Vừa đi, cô ta vừa gõ con dao lên lan can bằng sắt, phát ra tiếng len keng len keng. Trong không gian trống vắng của khu nhà nghe vô cùng chói tai. Tên thanh niên gầy gò nhìn thấy người đến là một cô gái nhỏ thì cười xấu xa nói, Ồ, oh, người đẹp ra kia kìa, hê hey, hê, hey. xem ra hôm nay diễm phúc của mấy anh đây không tệ nhỉ? Tầng Nam Nam nhấc miệng. Trong bọn mày ai là Cương? Tên tòa con nghe Tầng Nam Nam nhắc đến tên mình thì ngẩn người. Gã biết đã nói ra tên gã, thì hẳn là đã có chuẩn bị mới đến. Gã lập tức cảnh giác. Chúng mày chán sống rồi à? Lại dám đến địa bàn của anh Long Cây Sự? Tầng Nam Nam liếc mắt nhìn về phía bóng tối sau lưng mình, cô nói: "Câu này sao nghe quen thế nhỉ? Có phải trước đây tiên mập cũng từng nói như vậy không?" Tầng Nam Nam vừa dứt lời, Đoàn Phong và Viên Mộc Giã đằng đằng sát khí bước ra từ bóng tối. Tên cường hiểu ngay hang ổ của mình đã bị khai ra, giọng gã lạnh xuống: "Bọn mày là ai? Muốn gì?" Mặc dù Tầng Nam Nam rất muốn đập tên này, nhưng trước đó Viên Mộc Giã đã dặn kỹ, mọi chuyện về tiên lễ hậu binh. Nếu không đạt được ý muốn thì ra tay cũng không muộn. Thế nên cô gái dơ ảnh chụp lệ thần lên và hỏi. Người này đang ở đâu? Nghĩ kỹ rồi trả lời. Mày chỉ có một cơ hội thôi đấy. Tình cường hít mắt nhìn bức ảnh một lúc. Sau đó biểu cảm hơi run run. Có lẽ gã không ngờ lại có người đến tận đây tìm lệ thần. Thế là gã ra về không biết lắc đầu. Người này là ai vậy? Tầng nam nam mất kiên nhẫn, quay đầu nhìn đoàn phong và viên mộc dã Thấy chưa, tôi đã nói là bọn chúng sẽ không ngoan ngoãn nói thật đâu mà. Nói rồi cô gái liếc mắt về phía đám tiền cường, sau đó quay quay con dao trong tay, từ từ đi đến gần bọn chúng. Cơ hội chỉ có một lần thôi. Ai nói ra tao sẽ thả người đó. Nói chậm, hậu quả có thể sẽ rất tệ đấy. Tên thanh niên gầy có thế dáng người tăng năm năm nhỏ bé, cho nên cũng không coi ra gì. Gã bước lên trước, vừa định đưa tay chụp cô gái, thì đối phương đã ra tay nhanh như chớp giật. Trọng nháy mắt cắt đứt cần tay Của tên thanh niên gầy gò Tên thanh niên lập tức kêu lên Ôm chặt cổ tay đâm điêu máu định chạy về Nhưng tàng nam nam đâu cho gã cơ hội đó Cô ta nhặt sợi dây xích buộc chó Bên trên chiếc lòng sắt Ném tới cuốn vào cổ tên gầy gò Rồi kéo giật một cái về sau Cơ thể gã lập tức ngã xuống đất Cuối cùng bị tàng nam nam kéo Như kéo một con chó chết về trong lồng sắt Các động tác của tàng nam nam Vô cùng liền mạch trôi chảy Đám tên cương còn chưa hiểu có chuyện gì, thì tên thanh niên gầy gò đã bị nhốt vào trong lòng rồi. Tầng nam nam lặng lẽ lau vết máu trên con dao lên ống tay áo, sau đó nhìn về đám tên cương và bảo, ai tiếp? Tiếng kêu thảm thiết của tên thanh niên gầy gò vẫn vàng lên khổng dứt. Mấy tên đầu bọn của gã rõ ràng cũng rất sợ hãi. Từng khuôn mặt tái nhợt nhìn về phía Tầng nam nam. Chỉ có tên cương có nhiều bình tĩnh nhất, gã nghiến rằng nói. Bản lĩnh của cô cũng khá đó Nhưng dù sao, cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ. Động một chút đã cắt đứt gần tay người khác. Có phải quá hung tàn không? Tầng Nam Nam cười lạnh. không muốn thấy máu cũng dễ thôi. Trả lời câu hỏi vừa rồi. Người trong ảnh đang ở đâu? Tim Cường bình thường ương ngạnh thành tính. Hôm nay lại ăn quả đắng từ một nhóc con như vậy. Đương nhiên không cảm tâm. Thế là gã liếc mắt ra hiểu cho đồng bọn. Cả đám cùng đi về phía tầng Nam Nam. Trường Khải chặn hợp cửa ra vào thấy vậy bền nói với đại quân Chúng ta có nên đi giúp cô ấy một tay không? Đại quân lắc đầu Ôi xài không cần đâu Lâu lắm rồi em ấy không thấy máu Cứ để em ấy hoạt động cân cốt chu đi Mọi người đều biết suốt thân của tầng Nam Nam nên không ai lo lắng cô sẽ bị thiệt thòi trước đám lâu la kia Ngược lại còn cảm thấy lo lắng cho đám tiền cường sợ nếu cô nàng này không khống chế được, sẽ giết hết bọn chúng mất. Sự thật chứng minh tầng Nam Nam là một người hành hạ người khác vô cùng chuyên nghiệp, chỉ loáng the bóng dáng cô nhẹ nhàng trên qua giữa đám người, không đến một phút sau, cả đám đàn ông cao to đều nằm dạp xuống đất. Viện Mộc Giã bước tới kiểm tra, phát hiện gân tay gân chân của bọn chúng đều bị tầng Nam Nam cắt đứt hết rồi. Nếu là trước đây, cậu sẽ cảm thấy cô ta ra tay quá nặng, Nhưng lúc này cậu không nghĩ như vậy nữa, thậm chí còn cảm thấy chút thương tích này vẫn còn quá nhẹ với chúng. Viên mộc giã ngồi xổm xuống trước mặt gã cương và nói Lần này là đứt gần tay gần chân, lần tiếp theo thì chưa biết đâu. Bây giờ có thể nói cho chúng tôi biết chỗ được rồi chứ. Gã cương vốn còn định cứng miệng phản kháng thêm một lúc nữa, nhưng không ngờ đám đàn em của gã đã sợ tè cả ra quần rồi, vừa kêu khóc vừa nói. xin anh tha cho chúng tôi, anh ta đã chết rồi. ánh mắt viền màu rã trở nên lạnh như băng, cậu lạnh lùng hỏi: thì thể đâu? tên đàn em run rẩy, đã ném xuống biển rồi. viền màu rã thầm nghĩ, lệ thần không sợ nước, cho dù cơ thể kia đã chết, cậu ta vẫn có thể chạy thoát trong biển được. nhưng vì sao đến giờ cậu ta vẫn chưa liên hệ lại với mình? vì không biết mình đã quay lại sao? không đúng. Cho dù cậu ta không biết mình đã về Thì phải liên hệ với đoàn phòng mới đúng Cậu ta đâu thể nào lạc đường Trong biển được Nghĩ thế này viên mục giả lấy tiếp tục hỏi Ném ở vùng biển nào Tên đàn em hiển nhiên Không trả lời được câu hỏi này Cả run dày nhìn về phía gã cương Viên mục giả lập tức túng lấy Cổ tay bị thương của gã cương bóp mạnh Trả lời câu hỏi của tôi Thì thể ném ở vùng biển nào Tên cương này Bề ngoài trông cao to Nhưng bị viên màu giã bóp một cái như vậy đã đổ mồ hôi lạnh khắp mặt. Nếu không phải gã cắn chặt răng thì đã kêu âm lên rồi. Cuối cùng gã không chịu đựng được nữa đành thở hồn hền nói. Cô, cô thể ở chỗ nào, tôi không chỉ chính xác được. Nhưng tôi, tôi biết đường đi đến đó. Viên màu giã lập tức đứng dậy nói với Trường Khải và Đại Quân. Nhốt mấy tên này vào lòng để bọn chúng nếm thử mùi vị muốn chết không được, muốn sống không xong. Hai người kia lập tức kéo đám đàn em của tiên cương ném vào trong lồng sắt lớn, sau đó lôi tiên cương đang nửa sống nửa chết, rời khỏi tòa nhà màu vàng. Thời điểm kéo tiên cương lên xe, đoàn phòng mới để ý chỗ tay gã bị viên mục dã bóp khi nãy đã xưng lên chuyển thành màu đen, giống như là bị bàn là nóng làm cho bỏng vậy. Anh ta giật mình, nhìn về phía viên mục dã nhưng dường như cậu không hề phát hiện ra trong cơn tức giận, tay phải của mình đã biến đổi. Trên đường đi ra biển, Viện Mầu Giã được nghe tên Cương kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chồng của kỳ mai đoàn kế uy, có thân phận bên ngoài là một cố vấn đầu tư, nhưng trên thực tế lại là cảnh sát chìm. Anh ta giả dạng thành một nhà đầu tư tiếp xúc với Nhếp Hải Long, thu thập được nhiều bằng chứng phạm tội của băng nhóm do Nhếp Hải Long cầm đầu. Không ngờ nửa tháng trước, thân phận của đoàn kế uy bị bại lộ, Nhếp Hải Long đã xài gã Cương và đám tay chân, giết người diệt khẩu, ném xác xuống biển. Vốn bọn chúng cho rằng mọi chuyện đã xong Nhưng không ngờ mấy hôm trước Lại có một người tên lệ thần Điều tra ra đường dây của đoàn kế uy Thế là bọn gã cương lại làm theo cách cũ Bắt lệ thần về Rồi tiễn hắn đi giống hệt như đã làm Với đoàn kế uy Viên mục giã nghe đến đó Thì nén cơn giận hỏi gã cương Bọn mày vứt sắc thế nào Nếm thẳng xuống biển à Gã cương đổ mồ hôi lạnh lắc đầu Không Chúng tôi nhét người vào trong thùng dầu sau đó đổ bê tông, rồi thả xuống biển. Viên mộc dã nghe gã nói còn đổ cả bê tông vào thùng dầu, thì hiểu rõ vì sao lệ thần không thể thoát ra được, chỉ sợ là đến giờ gã vẫn còn đang bị kẹt trong thùng dầu kia. Nhưng khi cậu thuê được thuyền đi đến vùng biển mà gã cường nói, thì lập tức bị choáng ngợp. Bởi vì khi ném xác bọn gã cường cũng không nghĩ đến chuyện đi vớt lại, cho nên gã cũng chỉ nhớ đại khái vùng biển ném xác xuống. Nói đúng ra thì chỉ là đi về hướng đó. đi mất tầm đó thời gian trong khoảng bao lâu mà thôi. Việt Mộc Giã vốn cho rằng ít nhất có phương hướng cũng còn hơn như con ruồi không đầu mù mờ, mò mẫm trong biển rộng mênh mông. Nhưng khi ra đến nơi vị trí gã cương miêu tả, cậu nhìn vùng biển mênh mông trước mắt mà nhất thời không biết làm thế nào để tìm được. Hơn nữa ngay cả gã cương cũng không dám chắc đây có đúng là nơi bọn chúng đã ném xác xuống không? Không còn cách nào, Viên mộc Dã và đoàn phong đành phải mặc trang bị lặn, chuẩn bị lặn xuống đáy biển. Trước khi xuống nước, anh ta còn an ổi viên mộc giã. Đừng lo, chúng ta cứ bình tĩnh mà tìm. Tôi không tin lục tung cả trăm mét dưới đáy biển này mà không tìm được cậu ta. Hơn nữa, cho dù tên kia có bị nhốt trong bê tông cũng không chết ngay được. Nhất định có thể kiên trì cho đến khi chúng ta đến tìm cậu ta. Tùy nói thì nói vậy, nhưng trong lòng viên mộc giã vẫn không yên tâm. Bởi vì cậu cũng không rõ lễ thần có thể tồn tại bao lâu trong một cơ thể đã chết. Dù sao trước đây, hắn đều lập tức rời khỏi cơ thể ký chủ khi cơ thể đó chết đi, chứ không phải bị giam cầm bên trong một thi thể đang từ từ phân hủy như lần này. May mà vùng biển này cũng không như bọn họ nghĩ, thì bị lặn của họ có thể xuống được đến đáy biển. Có điều tình cảnh bên dưới đáy biển lại vượt xa tưởng tượng của viên mục giã. Mặc dù hai người họ nhanh chóng tìm được thùng dầu thô mà gã cường nói, nhưng bọn họ không thể lương trước được rằng bên dưới này không chỉ có một thùng dầu thô. Viện mục Dã đếm qua thì thấy ở bên dưới khoảng đáy biển này phải có đến hơn 20 thùng dầu. Đây quả là nghĩa địa của bọn nhếp hải long. Mà vấn đề bây giờ là bọn họ làm thế nào tìm được thùng dầu chứ thi thể của lệ thần trong hơn 20 thùng dầu kia. may mà thùng dầu chưa sắc lệ thần mới ném xuống không lâu, cho nên màu rắc bên ngoài còn khá mới, cũng sạch sẽ hơn những thùng dầu khác. Nhưng loại bỏ những thùng dầu đã cũ gì có dấu hiệu trầm tích thì vẫn còn đến ba cái trông nhiều mới. Hơn nữa ném xuống thì dễ nhưng muốn kéo ba thùng dầu này lên lại không hề dễ dàng, cho nên hai người bọn họ đánh dấu ba thùng dầu kia rồi lập tức nổi lên mặt nước. Sau khi lên thuyền, viên mộc giả lắc đầu. Vẫn phải báo cảnh sát thôi Bên dưới nhiều thi thể lắm Chúng ta không thể chỉ vớt một mình lệ thần lên được Đoàn phong trầm ngâm rồi nói Cũng được Để cảnh sát đến vớt lên Đến lúc đó cậu làm việc trước với tổ lệ Để chúng ta mang thùng dầu có lệ thần đi Đã lâu không liên hệ với tử lệ Sau khi viên mẫu giã miêu tả chi tiết mọi chuyện cho anh ta Tử lệ lập tức liên hệ với đồng nghiệp bên phòng ma túy Nhanh chóng xác định được thân phận của đoạn kế uy Đặc biệt là khi tử lệ nghe thấy Còn khoảng 20 thi thể khác Ở dưới đáy biển nữa Thì kinh ngạc đến mức không khép được miệng Một khi những thi thể này được vớt lên Sẽ trở thành một vụ án kinh thiên đồng địa Đến lúc đó sẽ có người vui kẻ buồn Có điều vụ án này Cũng không quá phức tạp Chỉ cần xác nhận được hết thân phận Của những thi thể này Thì việc định tội nhiếp hải long Không còn khó khăn gì nữa Từ lệ cấp tốc dẫn theo cấp dưới, đến bờ biển, bắt đầu công việc vớt xác. Thật ra không cần viên mộc giã nói, từ lệ cũng sẽ vớt ba thùng dầu mới hơn kia lên trước, bởi vì những thi thể này được bảo quản tốt hơn, việc xác nhận thần phận của người chết sẽ dễ dàng hơn. Nếu không tất cả biến thành bộ xương trắng, thì có mẹ họ đến cũng không nhận ra được. Bởi vì hơn 20 thùng dầu này tốn rất nhiều diện tích, lại thêm số lượng thi thể quá nhiều, nên cảnh sát phải dựng tạm một liều pháp y ở bờ biển, giải cứu thi thể ra khỏi thùng rồi mới đưa đến nhà xác của nhà tang lễ ở gần đó. Các bước khám nghiệm pháp y tiếp theo sẽ tiến hành tại đó. Khi thùng dầu đầu tiên được mở, viên mục giả cầm theo một cái bình nước quân dụng đứng bên cạnh. Tâm trạng của cậu hồi hộp theo từng nhát gõ về chiếc thùng. Kết quả khi cấp dưới của tờ lệ dần phá hết lớp xi măng ra, thì bên trong là một thi thể đã bị phân hủy nặng. Mặc dù bây giờ không còn nhìn rõ được dáng về ban đầu Nhưng từ mái tóc đen dài thẳng của đối phương Không khó để nhận ra Người này không phải đoạn ký uy hay lệ thần Đơn phong nhìn thi thể tóc dài thắc mắc Sao lại là nữ? Nhưng thời buổi này để tóc dài không chắc đã là nữ Thế nên viên mục giã đi đến bên cạnh nhân viên pháp y hỏi Nạn nhân là phụ nữ sao? Pháp y gật đầu Giới tính nạn nhân đúng là nữ Aiza, có điều nhìn tới bên ngoài thì không thấy có bất cứ ngoại thường gì. Phải tiến hành khám nghiệm tử thi mới có thể xác định được nguyên nhân cái chết. Sau đó thi thể nữ này lập tức được đóng gói đưa về nhà xác. Để tránh việc ở lâu trong điều kiện nhiệt độ bình thường sẽ làm tăng tốc độ phân hủy của thi thể. Đến khi thùng dầu thứ hai được mở ra, nhịp tim của viên mục giả cũng tăng lên. Cậu lo rằng địa điểm vứt xác của bọn gã cương không cố định. Nhớ đâu thi thể lệ thần không có trong số này thì phải làm thế nào? Khi chiếc thùng thứ hai được mở ra, bên trong hộp tối chính là đoạn kế uy sùi xẻo. Bởi vì thời gian tử vong chưa lâu nên thi thể vẫn được bảo quản gần như hoàn hảo. Vì thế đồng nghiệp ở phòng ma túy ngay lập tức xác nhận được thân phận của anh ta. Nhưng lời của Pháp Y Bạch lại khiến mọi người đều đau lòng. ai da, miệng mũi cậu ta đều là bùn cát. Chắc là bị đổ bê tông khi vẫn còn sống. Mắt của tử lệ và các đồng nghiệp của đoạn Quý uy đều đỏ lên. Bàn tay họ nắm lại thật chặt. Nghe đồng nghiệp bên phòng Ma túy nói, từ sau khi tốt nghiệp đại học, đoạn kế uy vẫn luôn là nguồn tin của cảnh sát. Anh ta làm việc rất cẩn thận, đã từng giúp cảnh sát phá được không ít đại án trọng án. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại chết trong tay của nhiếp Hải long. Viên mục giã nhìn sang thùng dầu gần như mới cuối cùng đến ngần người. Nếu trong chiếc thùng này không phải lệ thần thì phải làm thế nào? mặc dù đoàn phong nói rất đúng, lệ thần chưa chắc đã chết, nhưng cảm giác vĩnh biễn bị giam cầm dưới đáy biển sâu, không cần nghĩ cũng biết khó chịu đến mức nào. Bởi vì thùng dâu cuối cùng là thùng có vẻ mới nhất, cho nên viên mộc giả nhận dụng cụ từ đồng nghiệp của Từ lệ từng chút từng chút một đục lớp bê tông. Mặc dù cơ thể bên trong này đối với lệ thần chỉ là một thân xác mượn tạm, nhưng đối với viên mộc giả thì đó chính là cậu ta. bởi vậy cậu vẫn muốn giữ cho thi thể này được hoàn chỉnh nhất có thể. Trong lòng hơi lo lắng, nên lực tay của viên mục giã cũng không dám đập mạnh, cố hết mức mới đục được một cái khe nhỏ, đằng sau khe hở đó là một cái bong bóng lớn, một bàn tay người xám xịt, thình lình xuất hiện ở trong đó. Viên mục dã chỉ cần nhìn lướt qua cũng nhận ra đó là tay lệ thần. Cậu vội vàng gọi đoàn phòng đến giúp. Hai người nhanh chóng móc được lệ thần ra khỏi khối bê tông, sau đó cậu quay đầu bảo với Tử Lệ, có thể để tôi ở riêng với Lệ Thần một lúc không? Tử Lệ vỗ vai cậu, đừng quá đau lòng nhá. Sau khi Tử Lệ dẫn người của anh ta đi, Viên Mộc Giã lập tức bảo Đoàn Phong cầm bình nước quân dụng tới, sau đó mở ra đưa về phía thi thể Lệ Thần nói, bây giờ không còn ai nữa, cậu mau ra đây đi. Không ngờ Viên Mộc Giã nói xong vẫn không thấy Lệ Thần có chút phản ứng nào. nhìn qua chẳng có gì khác với những thi thể bình thường. Đoàn phong câu mày, không phải là chết thật dù chú. Viên mục giã nhìn toán thần lệ thần đầy bùn cát, bỗng như hiểu ra điều gì, cậu đưa bình nước cho đoàn phong, sau đó cúi người, tách miệng lệ thần ra, thấy bên trong có rất nhiều bùn cát. Cậu nhanh chóng luồn ngón tay vào móc hết bùn cát, đến khi móc hết những chất bẩn ra khỏi miệng lệ thần, lúc này mới có một đám xương màu đen từ từ bay ra khỏi miệng cầu ta. Viên Mộc Giả vội vàng cầm bình nước quân dụng trong tay đoàn phong ra hiệu cho đám xương đen kia chui vào. Không ngờ cái đám xương này bay quanh Viên Mộc Giả một vòng rồi lại bay quanh thi thể đã từng là thân xác mình một vòng mới miễn cưỡng chui về trong bình nước. Viên Mộc Giả vặn bình nước lại nỗi lo trong lòng lúc này mới hạ xuống. Bây giờ vấn đề còn lại. là làm thế nào để tìm được thi thể mới cho lệ thần, dù sao cũng không thể để hắn ở trong bình nước này mãi được. Cậu hiểu rõ, lệ thần rất thích cơ thể này. Hắn cũng luôn hy vọng mình có thể dùng thân phần của lệ thần để sống thật lâu, cho nên hắn mới không nỡ rời ra thi thể đã bắt đầu phân hủy này. Viện mộc giã nhẹ nhàng lắc lắc bình nước quân dụng bảo, Yên tâm đi, tôi sẽ nhanh chóng tìm cho cậu một thần sắc mới. Bây giờ đã tìm được lệ thần, những chuyến khác đương nhiên sẽ giao lại cho cảnh sát xử lý. Viện mộc giả phải nhanh chóng tìm một cơ thể mới cho lệ thần bởi vì cậu cũng không biết chân thân này của cậu ta có thể duy trì được bao lâu trong nước. Đơn phong đề nghị lập tức đến bệnh viện tìm, có thể là người mới chết hoặc bị hồn mê bất tỉnh. Nhưng viện mộc giả lại suy nghĩ khác. Đầu tiên là kiểu thân thể này rất khó để cam đoan có khỏe mạnh hay không. Cho dù lệ thần có thể trước khỏi được, thì cũng sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Ví dụ như đối mặt với người nhà của cơ thể đó sẽ như thế nào, làm thế nào để giải thích với họ vì sao mình đột nhiên khỏe mạnh trở lại. Tóm lại cũng đâu thể nói là thần Phật hiền linh được. Trong lúc viên mục giã và đoàn phong không biết phải đi đâu tìm một cơ thể mới cho lệ thần, thì bọn họ nhận được điện thoại của tử lệ, nói là tên cương trên đường đến bệnh viện bỗng đột ngột gặp tai nạn xe. Gã chết ngay tại chỗ. Sau đó, cảnh sát được cử đến khu nhà xây giờ kia để tìm đám tay chân của Cương. Đến nơi mới thấy ở đó, ngoài chiếc lồng sắt ra thì chẳng còn gì khác. viên mục giã rất ngạc nhiên. Dù sao họ đã giao người cho cảnh sát, sao còn có thể bị giết người diệt khẩu chứ? Hơn nữa, điều khiến cậu không thể chấp nhận được chính là vụ tai nạn kia cuối cùng bị kết luận thành một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy Mình phải đến gặp gã Nhấp Hải Long kia một lần. Người này có thể tùy tiện giết chết hơn 20 người rồi ném xuống biển. Bây giờ còn dễ dàng giết nhân chứng trong tay cảnh sát. Nếu như tiếp tục để hắn sống trên đời, chỉ e không biết còn bao nhiêu người sẽ mất mạng trong tay hắn nữa. Nhưng hiện giờ tên cường kia đã chết rồi. Đám tay chân của gã chắc cũng lành ít giữ nhiều. Chuyện này hiển nhiên là Nhấp Hải Long đang giết gã dọa khỉ. E rằng sau này chuyện này, những người biết chuyện của hắn Càng không dám tiết lộ chuyện gì cho cảnh sát. Nhưng may mắn thay tên nhếp Hải Long này cũng cần một thân phần đẹp. Dù không có chứng cứ để kết tội, nhưng muốn gặp hắn cũng không quá khó. Đến lượt đại quân ra tay, anh ta nhanh chóng tìm hiểu được thân phận ngoài ánh sáng của nhếp Hải Long là một doanh nhân. Hắn có một công ty buồn bán, có thể hắn dùng công ty này để rửa tiền cho mình. Từ trước đến nay, Viện Mộc Giã vẫn luôn phản đối dùng bạo lực để khắc chế bạo lực. Cho nên lúc đầu, Khi biết Diệp Dĩ Nguy làm những chuyện kia, trong lòng cậu rất đau khổ. Cậu đã từng oán trước bản thân, sao không nhận ra anh thạch đầu sớm hơn? Càng đau lòng hơn là vì sao mình không thể ngăn cản anh ấy làm những chuyện không thể quay đầu. Nhưng hôm nay suy nghĩ của cậu đã thay đổi. Cậu dần dần hiểu được vì sao Diệp Dĩ Nguy lại muốn làm như vậy. Nhưng vì cậu không phải là anh ta, cho nên sẽ dùng cách của mình, một hành vi trong phạm vi pháp luật để giải quyết tên cặn bã nhấp hải long này. Trong hai ngày tiếp theo, toàn bộ người của số 54 tập trung điều tra hành tung của Nhếp Hải Long phát hiện ra hắn là một người có cuộc sống rất quy luật. Giờ nào việc nấy, chưa từng phá vỡ quy luật đó một ngày nào. Hơn nữa điều khiến người ta không tin nổi, đó là một kẻ giết người không chớp mắt như hắn, lại có một gia đình riêng, một cô vợ trẻ xinh đẹp và hai cô con gái xinh xắn hoạt bát. Viên mục giả bình tĩnh quan sát cuộc sống của Nhiếp Hải Long và người nhà hắn Nhưng trong lòng cậu đã sớm nổi sóng Không biết những người bị nhếp hải long hại chết Khi nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của hắn Sẽ có cảm nghĩ gì Có lẽ họ đều chỉ biết Cảm thán ông trời bất công thôi Lúc này đoàn phong đến nói với viên màu giả chút nữa nhếp hải long sẽ đến công ty họp Tôi đã bảo trương khai và đại quân Chuẩn bị sẵn sàng Viên màu giã gật đầu Được Vậy hôm nay chúng ta phải tặng cho nhếp hải long Một món quà thật lớn Không ngờ đoàn phòng lại lò lắng nói. Nếu như con côn trùng tinh kia không thích thân thể này thì sao? Dù sao, nhan sắc của nhếp hải long cũng rất bình thường. Viện màu Giã liếc mắt. Anh không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. Không thích thì để cậu ta tự đi mà tìm một cơ thể đẹp trai hơn đi. Không lâu sau, nhếp hải long cùng ba tên thuộc hạ cùng lên một chiếc xe ô tô màu đen đi ra ngoài, lái về phía công ty hắn. Cùng lúc đó hai chiếc xe tải cỡ chung một chiếc một sau cũng chạy theo chiếc xe màu đen kia. Ba chiếc luôn giữ một khoảng cách nhất định. Đến khi mấy chiếc xe cùng đi đến đoạn đường đang xây dựng, vắng người qua lại, một chiếc xe tải đột nhiên tăng tốc lao lên trần đầu chiếc xe đen, ép nó dừng lại. Hẳn là thường xuyên gặp phải tình huống kiểu này, nên ngay khi chiếc xe màu đen bị ép dừng, một tên thuộc hạ nhanh chóng xuống xe. Nhìn thấy trường khai xuống khỏi xe hàng, thì lập tức súng lên bắn Nhưng trương khai đã chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ cần vài động tác đã khống chế được đối phương ép gã nằm xuống đất. Hai tên thuộc hạ còn lại trên xe, thay thế lập tức dẫn Nhấp Hải Long xuống. Không ngờ lại bị tàng nam nam sớm nấp sẵn nở chỗ phía xa, bắn từng phát súng gây mê hạ từng tên một. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Nhấp Hải Long đứng ở đó. Nhấp Hải Long tàu về bình tĩnh nói, Các anh là ai? Muốn làm gì? Viện mục giã từ chiếc xe phía sau đi lên, trong tay cầm theo một cái bình nước quân dụng, cậu nói về hắn. Tổng giám đốc nhiếp, thật xin lỗi vì đã chiếm dụng giờ làm việc của anh, nhưng hôm nay chúng tôi mạo muội đến quấy giày là có nguyên nhân, mong anh lượng thứ. Đoàn phòng xuống xe anh ta trợn mắt. Này, cậu lại nhảy với hắn nhiều thế làm gì hả? Phí lời! Nhanh, thời gian của thuốc mây có hạn thôi, phải trả lại nhiếp hài Long trước khi chúng tỉnh lại đấy. Viên mục giã cười khẽ, Sau đó từ tốn vận mở nắp bình nước quân dụng Xong mặt cậu dần trở nên âm trầm Tổng giám đốc Nhiếp Chúng tôi là bạn của lệ thần Hôm nay chúng tôi dẫn cậu ấy đến Để tính nợ cũ với anh Nhiếp Hải Long nhìn bình nước quân dụng Trong tay viên mục giã Về mặt hắn như đang nhìn một kẻ ngốc Hắn nói Anh định cầm một bình nước Đến tìm tôi tính sổ Đầu óc có vấn đề Thì phải đi gặp bác sĩ chứ đúng là tôi sai người giết lệ thần. Có điều là do hắn xen vào chuyên của tôi trước, không thể trách người khác được. Hơn nữa, anh là ai? Còn muốn tính sổ thầy hắn? Chẳng lẽ anh cũng chán sống rồi sao? Viên Mậu Giá lập tức chỉnh lại lỗi sai trong lời nói của Nhiếp Hải Long. Không phải tôi đến thầy cậu ấy mà là tôi dẫn cậu ấy đến. nhiếp Hải Long không nhịn được cười. Hơ, hơ, hơ. Khác nhau ở chỗ nào? Ra giá đi. Muốn bao nhiêu? Mười triệu đủ không? Chút tiền lẻ này đối với tôi. Nhấp Hải Long nói được một nửa, đột nhiên phát hiện có một đám xương đen chậm rãi bay ra từ bình nước quân dụng trong tay viên mộc dã. Hắn lập tức cảnh giác lùi về sau. Không ngờ đám xương đen đột ngột thoát ra khỏi bình nước, nhanh như chớp bay đến trước mặt hắn. Nhấp Hải Long chưa từng nhìn thấy cái cảnh này nên bị dọa đến mức ngã ngồi xuống đất. Hắn hoàng sợ nhìn về phía viên mộc dã. Đây, đây là cái gì Viên mộc giã đứng nhìn xuống nhếp hải long Khinh bỉ nói Sao thế, sợ à Không phải tôi đã nói trước rồi sao Tôi đưa bạn của tôi lệ thần Đến tính nợ với anh Làm quen lại nhá Đây là bạn của tôi, lệ thần sắc mặt nhếp hải long trắng bệch Nhìn đám sương đen không ngừng bay quanh mình Giọng hắn run run Lệ thần Tôi biết anh chết oan những oan có đầu nợ có chủ Người giết anh là thằng Cương Anh phải tìm đến nó mới đúng chứ à, Anh yên tâm Tôi nhất định sẽ thuê người Làm pháp siêu sinh một tháng cho anh Viện mục giả thế nhiếp Hải Long Coi lệ thần thành ma thì cười lạnh Tổng giám đốc nhiếp Anh nói cái gì thế Bạn của tôi vẫn chưa chết mà Không cần anh phải tốn tiền như vậy đâu Có điều anh đã làm hỏng cơ thể của cậu ấy Có phải cũng nên bồi thường Cho cậu ấy một cái mới không Nhấp Hải Long không hiểu viên Mộc Giã nói những lời đó là có ý gì Nhưng nhìn sự tồn tại chân thật của thứ trước mắt Hắn run rẩy Các người, giá giá đi Bao nhiêu tiền tôi cũng trả Mau đem thứ này đi cho tôi viên Mộc Giã thiết lệ thần không ngừng đào quanh Nhấp Hải Long Có vẻ như đúng lời đoàn phòng nói Hắn không mấy hài lòng với ngoại hình của đối phương viên Mộc Giã nói Còn chờ gì nữa Đừng kén chọn nữa Tôi đã điều tra báo cáo sức khỏe mấy năm gần đây của nhớp Hải Long rồi. Cơ thể hắn rất khỏe mạnh, đến cả tam cao cũng không có. Đoàn phong ở bên hừ lạnh hừ, Một tên buồn mà túy, gieo rắc tài họa cho người khác, mà bản thân mình lại chăm sóc sức khỏe tốt như thế. Đúng là chấm biếm thật đấy. Sau khi chân thân của lệ thần biết mình không còn lựa chọn nào khác, những hạt xương đen đang phiêu đãng trong không chung đột nhiên tập trung lại thành một điểm. Viên Mộc Giả biết Lệ Thần đang chuẩn bị tiến vào cơ thể nhiếp Hải Long, nên cậu lặng lẽ quay đầu, nhìn sang hướng khác. Việc chiếm giữ một cơ thể vẫn còn ý thức và một thể giác không còn linh hồn hoàn toàn khác nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Viên Mộc Giã lại quay mặt. Mặc dù Nhếp Hải Long vô cùng kháng cự, nhưng chân thân của Lệ Thần chỉ là một đám xương đen, nên cho dù hắn gạt tay đến mấy, thì đám xương đen kia vẫn không chút chần chừ chui thẳng vào trong miệng hắn. Mặc dù nhiếp Hải Long... Không biết cái đám xương đen là gì Nhưng theo bản năng sinh tồn của động vật Hắn vẫn run dày lấy điện thoại Muốn gọi điện cầu cứu Nhưng tiếc rằng khi hắn còn chưa kịp mở được khóa điện thoại Thì bản thân bắt đầu run rẩy kịch liệt Cuối cùng ngay cả điện thoại cũng không giữ nổi rơi xuống đất Đây là lần đầu tiên đoàn phong thấy cảnh này Anh ta đầy hứng thú đến gần nhếp hải long Miệng liên tục cảm thán Ôi trời ơi! May mà lúc trước chúng ta đã xử lý hết đám này rồi Lúc này nhếp hải long vẫn còn đang dãy ruộng trên đất Có vẻ như lệ thần chưa hoàn toàn khống chế được cơ thể hắn Xem ra ý chí của tên này đúng là mạnh hơn nhiều so với người bình thường Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không kiên trì được bao lâu Viên mộc giã hiểu rõ đó chỉ là vấn đề thời gian thôi Cuối cùng nhếp hải long cũng ngừng dãy ruộng Đoàn phong quay lại nhìn viên mộc dã Sao không cử động nữa rồi? Hắn chết rồi à? Cậu vừa định đến xem sao? Thì mắt Nhếp Hải Long đột ngột mở bừng, nhìn ánh mắt quen thuộc hướng về phía mình, cậu mỉm cười đi tới, đưa tay kéo người kia dậy. Đoàn phong dò hỏi, Lệ thần. nhiếp Hải Long nhìn đoàn phong và cười chào. Đội chàng đàn đã lâu không gặp. Hừ, thế bây giờ chúng tôi nên gọi cậu là Lệ thần hay là nhiếp Hải Long? Lúc không có người ngoài các anh có gọi tôi là Lệ thần, tôi không thích cái tên nhiếp Hải Long này. Lúc này, hai tên thuộc hạ nằm trên đất đột nhiên giật giật. Chắc là thuốc mê đang dần mất tác dụng. Đoàn phòng nhanh chóng búng tay ra hiệu cho trường khai, thả tên thuộc hạ còn lại ra. Sau đó, cùng viên mộc giã nhanh chóng bỏ đi, để lệ thần trong cơ thể nhiếp hải long ở lại với ba tên thuộc hạ. Tối hôm đó, cậu vừa về đến nhà thì đã thấy lệ thần mặc quần áo đen ngồi trong phòng khách. Hắn phản nàn với cậu. Tôi không thích ngoại hình của cái tên nhiếp hải long này. Viện Mộc giã quan sát tỉ mỉ cơ thể mới này của lệ thần, chiều cao khoảng 1,8 so với cơ thể trước kia của hắn thì cao hơn mấy phân còn gì, ngoại trừ tuổi tác lớn hơn so với cơ thể cũ mấy tuổi, thì cũng không có điểm gì kém lắm. Viện Mộc giã biết lệ thần muộn thế này còn đến tìm mình, nhất định là có chuyện, nên cậu hỏi, mọi chuyện xử lý thế nào rồi? Lệ thần đan hai tay vào nhau, Ây một đám dối như tờ vỏ Tôi cũng không biết phải ra tay từ đâu Lại không thể làm ra hành động gì bất thường Nếu không sẽ khiến kẻ khác nghi ngờ Viên mộng giã gật đầu Cũng tốt Nhưng hai việc buôn ma túy và nội tặng người Thì dù thế nào cũng phải ngưng lại Hả? Sao anh biết nhép hải Long còn buôn bán nội tặng người? Viên mộng giã thở dài Thật ra chuyện này cũng đâu có gì khó đoán Bởi vì trong biển có nhiều thùng dầu như vậy Cho dù nhếp hải Long có ngông cuồng đến mức nào, nếu hắn chỉ buôn bán ma túy thì không thể nào giết nhiều người đến thế được, trừ khi hắn còn buôn bán nội tặng người nữa. Đến giờ cảnh sát vẫn chưa đưa hết các thi thể ra khỏi thùng dầu được. Chắc hẳn đến lúc khám nghiệm tử thi, họ sẽ biết nguyên nhân cái chết của những người đó thôi. Lê Thần nhìn xung quanh. Kim bảo đâu? lúc đó chuyện xảy ra đột ngột quá, hại nó bị bắt đi cùng với tôi. Sau đó tôi cũng không có cơ hội để hỏi thăm nó. Nó không sao, chỉ là bị hoảng sợ chút thôi. Tôi tạm thời để nó ở chỗ tầng năm năm, dù sao với tình hình hiện tại của cậu và tôi đều không tiện chăm sóc nó. Ai da, có lẽ thân phận Nhiếp Hải Long này cũng không dùng được bao lâu đâu. Cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra đến cùng. Với những hoạt động hắn làm trong bao nhiêu năm qua, muốn thoát thân rất khó. Hơn nữa, cho dù chế tài của pháp luật không làm gì được hắn, thì thế lực sau lưng hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn đâu. Thế lực đằng sau hắn. À, không phải anh thực sự cho rằng nhếp hải long làm được đến bây giờ. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi có thể xây dựng được một tập đoàn tội phạm như thế này. Chỉ là dựa vào thực lực của một mình hắn đấy nha. Hắn có tham vọng nhưng không đủ năng lực. Nếu không phải đằng sau có người có năng lực thực sự chống lưng cho, thì bây giờ hắn cũng chỉ là một con buôn mà thôi. Nghe Lê Thần nói vậy, viên mộc giả ít nhiều cũng thấy hơi hối hận. Chà, đúng là khi đó tôi quá qua loa rồi. thân phận của Nhiếp Hải Long đúng thực không phù hợp với cậu. Không ngờ Lệ Thần lại đi đến tấm gương trước mặt, nhìn dáng vẻ mình trong gương lạnh lùng nói: nhếp Hải Long hủy đi cơ thể mà tôi yêu thích nhất, thù này tôi nhất định phải báo. Mà đối với tôi hiện tại, cách đơn giản nhất chính là biến thành hắn, sau đó hủy hoại hắn. Viên mục giả thấy chồng mất Lệ Thần có cảm xúc rất kỳ lạ, cảm xúc này chưa từng xuất hiện khi hắn ở trong cơ thể Lệ Thần, điều này khiến cậu hoài nghi. Khi lệ thần xâm nhập vào cơ thể nhiếp hải long Nhìn thấy ký ức của đối phương Không biết tính tình có biến động một chút nào không Thấy viên mộng giả không lên tiếng Lệ Lê thần khôi phục lại thần thái nói Không ngờ anh lại tìm được tôi nhanh như vậy đấy Tôi còn tưởng mình phải chờ ở dưới đó Mười ngày nửa tháng nữa chứ Viên mộng giả cười Tên nhóc cậu tốt số đấy Đúng lúc anh đây có việc bận phải về nước Cậu nói đến đây thì ngập ngừng hỏi Khi cậu bị nhốt trong thùng dầu đó, đã có lúc nào cậu sợ rằng mình không bao giờ thoát ra được không? Chờ tầng, bởi vì tôi biết sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm được tôi. Viên mục giã ngẩn người, sau đó cười bất đợt dĩ. Cậu lạc quan quá nhỉ? Mất công tôi lo lắng cậu sẽ không chịu nổi cảm giác bị nhốt trong bóng tối chứ. Lệ thần lại nói với vẻ nhẹ nhõm. Thật ra, chút chuyện đó đâu đáng gì mà chịu hay không chịu được, dù sao so với vạn năm cô đơn trước đây. vài ngày tâm tối đó có là gì đâu. Viện mẫu giã thầm hiểu cảm giác đó tuyệt đối không nhẹ nhõm như lệ thần nói. Người bình thường bị giam dưới biển sâu như vậy, cho dù có điều kiện để sinh tồn được, thì theo thời gian trôi đi cũng sẽ suy sụp tinh thần, chứ đừng nói là trong tình huống bị nhốt trong đám bồn đất như lệ thần. Hơn nữa với tình hình của lệ thần lúc đó, nếu không có ngoại lực giải cứu, chỉ e rằng sẽ vĩnh viễn bị trồn vồi dưới đáy biển. Nhưng hắn lại tin tưởng vững chắc rằng viên mộc dã nhất định sẽ phát hiện ra mình mất tích rồi đi cứu mình. Thật ra sau đó đoàn phong cũng từng hỏi viên mộc giã lúc đó cậu đã từng nghĩ đến chuyện để lệ thần vĩnh viễn chìm dưới đáy biển chưa? Như vậy họ sẽ không cần lo lắng về loài sinh vật cổ xưa ẩn mình giữa loài người nữa. Nhưng viên mộc dã lại cười bảo Nói ra có thể anh không tin nhưng nhiều khi tôi đã quên đi thân phận thực sự của lệ thần chỉ coi cậu ta như một người bạn con người bình thường thôi. Mấy ngày sau tử lệ chuyển tin tới, nói rằng ngoài thi thể của lệ thần và đoạn ký uy còn nguyên vẹn, những thi thể còn lại đều chưa phân hủy hoàn toàn. Nhưng về cơ bản, những nội tạng quan trọng đều bị lấy đi. Xem ra là bị bọn buôn nội tạng người lấy đi rồi. Buôn bán nội tạng là hoạt động không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mặc dù pháp luật của nước S cấm thực hiện hành vi buôn bán nội tạng, nhưng vẫn có không ít người trong bóng tối lén lút làm loại truyền thuất đức này. Loại chuyện này nếu người bị hại không báo án thì cảnh sát cũng không thể ra mặt điều tra. Nếu không phải vụ đại án này được phát hiện thì không biết khu vực sám đó sẽ còn tiếp tục bao lâu nữa. Nhưng có một chuyện mà tử lệ không thể ngờ được là vụ án này lại phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Tất cả những thi thể bị chìm dưới đáy biển, trừ đoạn ký uy và lệ thần thì không thể xác định được thân phận của bất cứ ai. Tất cả đều là những cô hồn vô chủ. mà tuyến đường của đoạn kế uy cũng không dễ điều tra. Dù sao những người tham gia vào chuyện đó, người chết, người mất tích, căn bản không tìm được bất cứ chứng cứ nào để hướng mũi rùi về phía Nhếp Hải Long. Kế hoạch ban đầu của Lệ Thần và Viên Mộc Giã là hắn sẽ đến cục cảnh sát tự thú, nói ra tất cả những tội lỗi mà nhấp Hải Long phạm phải, nhưng không chờ bọn họ thực hiện được phương án này, thì lại phát hiện vợ con nhấp Hải Long bị bắt cóc. Hành động này coi như là uy hiếp hắn, để hắn tự mình nhận hết tội hoặc ôm một khoản tiền rồi trốn ra nước ngoài. Mặc dù lệ thần không có tình cảm gì với vợ con nhiếp hải long, nhưng dù sao trẻ con cũng vô tội, cho nên bọn viên mẫu giả không thể liều lĩnh làm như vậy. Nhưng lệ thần lại nói cho cậu biết, nếu là bản thân nhiếp hải long rơi vào tình cảnh này, hắn sẽ không do dự, bỏ qua vợ con, lựa chọn nước đi có lợi cho mình. Hóa ra trước đây, nhiếp hải long cũng đã từng có vợ con, Lúc đó hắn dựa vào buôn chó kiếm được ít tiền, thông qua người giới thiệu, hắn lấy được một người phụ nữ tên là Ôn Tử Thiến. Sau đó bọn họ có một cô con gái, cuộc sống gia đình ba người cũng còi như hạnh phúc. Không ngờ tiệc vui chóng tàn, vì Nhếp Hải Long cướp mỗi làm ăn của người khác, đắc tội với người trong ngành, đối phương tuyên bố nhất định phải đuổi hắn về quê làm ruộng. Nhưng khi đó Nhiếp Hải Long trẻ tuổi nóng tính, căn bản không hề quan tâm đến lời đe dọa ấy, đến một ngày Rốt cuộc đối phương nổi điên Bắt cóc vừa còn hắn Bắt hắn mang toàn bộ tài sản ra chuộc người Vốn ban đầu Nhiếp Hải Long cũng mang toàn bộ tài sản Chạy đến nơi hẹn Nhưng lại thì đối phương đã tưới xăng lên người vợ con Uy hiếp hắn phải giao tiền Nếu không sẽ thiêu hết hai mẹ con Thật ra lúc đó Đám người kia vốn chỉ định dọa Nhiếp Hải Long chứ không thật sự Có ý định phóng hòa đốt người Nhưng bọn chúng không thể ngờ được rằng Vào đúng thời khắc mấu chốt Nhếp Hải Long lại do dự, hắn thậm chí còn nói ra những câu chọc giận đối phương, cuối cùng khiến mẹ con Ôn từ thiến bị thiêu sống đến chết. Còn Nhếp Hải Long lại mượn việc này, đập đổ kẻ địch lớn nhất lúc đó của hắn, trực tiếp thâu tóm toàn bộ đường dây buôn bán chó của thủ đô. Viên Mộc Giã nghe lệ thần kể lại mà không khỏi lạnh run, không thể tưởng tượng được một người về ích kỷ đến mức nào mà trong thời khắc đó vẫn có thể suy tính rõ ràng về lợi ích bản thân. rồi không chút do dự mà hy sinh mạng sống của vợ con mình. Giờ khi Nhếp Hải Long đã biến thành lệ thần, ấy vậy mà kẻ không phải con người như lệ thần, lại có suy nghĩ về đúng sai rõ ràng hơn so với một số con người. Có điều Việt Mậu Giã không ngờ được, thế lực phía sau Nhếp Hải Long còn đáng sợ hơn bọn họ nghĩ rất nhiều. Không phải thứ mà một nhân vật nhỏ nhoi như Nhếp Hải Long có thể dễ dàng đạp đổ. Đặc biệt là hai lựa chọn đưa ra trước mặt lệ thần đều không đáng tin, bởi vì với thực lực của đối phương, cho dù lệ thần lựa chọn cái nào, cuối cùng vẫn chỉ có kết cục là bị diệt khẩu. Và điều này khiến viên mục giã và đoàn phong phải đau đầu. Trong phòng họp của số 54, viên mục giã và nhóm đoàn phong đang tranh chấp không ngừng vì chuyện này không ai đưa ra được đối sách vẹn toàn. Viên mục giã thở dài. Ai... Nếu để lệ thần đi tự thú, thì những kẻ kia chắc chắn sẽ diệt khẩu cậu ta ngay trong tù. Đến khi đó, chúng ta làm sao tiếp ứng được cậu ta? Cũng không thể đi cướp ngục được, đúng không? Đơn phong trầm rộng. Vậy cứ để lệ thần tạm thời ôm tiền trốn đi đã. Đợi đến khi nhấp hải long chết rồi, chúng ta đi đón cậu ta không được sao? Nhưng viên Mộc Giã lại lắc đầu. Làm như vậy có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Chỉ cần một điểm không được tính toán kỹ, lệ thần rất có thể sẽ bị diệt khẩu. Đoàn Phong không nhịn được tức giận, cái gì cũng không được, thế phải làm sao mới được? Viên Mộc Giã suy nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến. Bây giờ chúng ta chỉ nghĩ đến an nguy của lễ thần, nhưng nếu không diệt trừ được thế lực phía sau nhấp Hải Long, thì cho dù không còn nhấp Hải Long nữa, vẫn sẽ có vương Hải Long, lưu Hải Long. Đến lúc đó, cho dù là việc buôn ma túy hay nội tạng người cũng đều không dừng lại. Đoàn Phong thoáng ngẩn người, anh ta nói. Cậu phải suy nghĩ chục kỹ. Một khi nhúng tay vào chuyện này, những phiền toái sẽ không ngừng theo nhau kéo đến đấy. Cậu nhất định phải vào vai chúa cứu thế à? À, cái gì mà chúa cứu thế chứ? Tôi không cao cả như thế đâu. Có điều gặp phải loại chuyện này, vẫn muốn để ý một chút. Nói đến đây, cậu nhìn cánh tay phải của mình rồi bảo. Hơn nữa, gần đây tôi luôn cảm thấy nó quá yên tĩnh. Dường như đó đang kìm lại để chuẩn bị tung ra đại chiều gì đó. đoàn phòng nhíu mày. Không phải chứ, gần đây không nghe thấy cậu nhắc đến thứ kia, tôi còn tưởng cơ thể cậu đã dung hòa với nó rồi. Tự mình dung hòa Anh nghĩ gì thế? Anh nghĩ tôi không phải là con người bình thường hay là đánh giá nó thấp quá vậy? Thật ra chỉ cần tôi nghĩ đến, lúc nào cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Cảm giác nó như đám dây leo đã cuốn chặt vào tất cả các mạch máu trên cánh tay phải của tôi, đi theo từng nhịp hít thở của tôi vậy. Cho nên chính tôi cũng không biết... Có ngày nào nó sẽ hoàn toàn chiếm lấy cơ thể của tôi không? Nên trước khi đến lúc đó, tôi vẫn muốn làm một số chuyện mà mình có thể làm. Viên Mộc Giã dừng lại một chút sau đó nghiêm túc nói. Nhưng tôi không muốn kéo mọi người theo, cho nên từ giờ trở đi số 54 không cần tham gia vào chuyện này nữa. Hừ, làm sao? Gặp chuyện là muốn làm một mình à? Tôi khuyên cậu bỏ ngay cái kiểu suy nghĩ ấy đi. Hơn nữa, tôi sống bao nhiêu năm rồi. Cho đến bây giờ, chỉ có phiền phức tránh tôi, chứ làm sao tôi phải sợ phiền phức. Tôi cũng không quan tâm đối phương là ai. Chỉ cần có tôi ở đây, đừng ai nghĩ được yên ổn. Viên Mộc Dã biết tính đoàn phong, chỉ cần là chuyện anh ta đã quyết thì không ai thay đổi được. Thế nên cậu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ quay lại nhìn đám trường khai. Nhưng chờ đợi cậu mở lời, bọn họ đã nhau nhau biểu thị, mình không sợ phiền toái gì cả. Nói đến thế lực đứng sau nhiếp hải long, quả thực nó nằm ngoài dự đoán của viên mẫu giã. Nhưng sau khi nghĩ lại mới thấy có lý, hơn nữa trong đó không chỉ có một thế lực thúc đẩy đường dây công nghiệp đen chuyên buôn bán nội tạng. Vì lấy nội tạng người không phải là việc đơn giản, phải do bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp thực hiện, đồng thời cũng có yêu cầu cao về môi trường phẫu thuật. Nếu không vô trùng được thì mọi việc khác đều uổng phí. Bởi vậy có thể thấy đây chắc chắn không phải là điều mà một tay buôn chó không có kiến thức về y học như nhiếp hải long và đám cỏ mồi của hắn có thể hoàn thành được. Thêm vào đó là người mua đầu ra, dẫu sao cũng là nội tạng người chứ không phải bắp cải hay củ cải. Không thể nào chỉ cần đứng đại ngoài đường giao hàng là sẽ có người đến mua. Hai bên mua bán nhất định phải vô cùng hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Người mua không phải lo người bán là kẻ lừa đảo. mà người bán cũng không cần lo người mua sẽ nói ra chuyện này sau khi xong. Muốn vậy, nhất định phải có một nhân vật làm người trung gian, mà cả hai bên đều cực kỳ tin tưởng giật dây quả lại, và người trung gian này phải có cách lấy được số lượng lớn thông tin người mua. Phần đoạn cuối cùng là phẫu thuật cấy ghép, cũng là mắt xích quan trọng nhất trong toàn bộ dây chuyền công nghiệp đen. Việc này tinh vi hơn mổ lấy nội tạng nhiều, chắc chắn phải thực hiện ở bệnh viện chính quy, nhưng các bệnh viện chính quy thông thường sẽ không nhận cấy ghép nội tạng không rõ nguồn gốc cho bệnh nhân. Cho nên, hoặc là bản thân người trung gian đang làm việc ở bệnh viện, có thể trực tiếp bỏ qua nguồn gốc nội tạng, hoặc là người trung gian có thể làm giả giấy tờ nguồn gốc của nội tạng, bảo đảm nó vượt qua sự kiểm duyệt của bệnh viện một cách suôn sẻ. Bởi vì tất cả nguồn hiến tạng hầu như không cần chi phí gì, cho nên có thể nói loại hình mua bán này là một vốn bốn lời. Nếu muốn rửa sạch tất cả chỗ tiền đen đó, công ty thương mại của Nhiếp Hải Long có vẻ như kiến nuốt voi, bởi vậy sau lưng chuyện này nhất định còn có nguồn lực mạnh mẽ hơn mới hoàn thành được. Về phần Nhiếp Hải Long, chẳng qua hắn là mắt xích thấp nhất trong chuỗi công nghiệp đen này thôi, cũng chính là kẻ tìm kiếm nguồn hiến tặng miễn phí và giải quyết những người hiến tặng đó một cách sạch sẽ hiệu quả. Hơn nữa điều quan trọng nhất là Nhiếp Hải Long chỉ liên hệ với tuyến trên của hắn. hắn cũng chỉ được nghe nhắc đến những ông lớn đứng sau lưng chứ chưa từng gặp mặt theo lời lệ thần trong trí nhớ của nhiếp hải long lệ thần nhìn thấy phần lớn những người hiện tại đều là người lang thang không thân không thích hoặc đã cất đứt liên lạc với người thân và bạn bè rất nhiều năm rồi cho dù họ mất tích 1-2 năm cũng sẽ không ai phát hiện chờ đến cuối cùng có người phát hiện bọn họ mất tích thì đã chẳng điều tra được manh mối nào nữa cách nhiếp hải long lừa những người này cũng rất đơn giản Đó là lợi dụng công ty thương mại của mình, làm cây cớ để thông báo tuyển dụng, sau đó chọn người hiến tạng đủ điều kiện từ hồ sơ của những ứng viên đó. Về phần những người lang thang kia lại càng dễ lừa, lấy đại cây cớ dùng thử thuốc có trả công là có thể dụ tới cả mớ. Sau đó kiểm tra sức khỏe của họ, chọn lọc ra cơ quan nội tạng khỏe mạnh. Có lẽ trong mắt người bình thường, mọi thứ đều chẳng có dấu vết gì đáng nói. Nhưng dưới con mắt của các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan thì vẫn là không tài nào che giấu được. Cho nên chỉ cần có người tố cáo, bộ phận giám sát y tế nhất định sẽ can thiệp điều tra và cũng không thể đạt được quy mô như hiện nay. Nghệ viên mẫu giã phân tích xong, đần phòng suy tư Ý của cậu là, thế lục đứng đằng sau là nhân vật lớn nào đó bao trùm cả hai dối chính trị và thương mại ưu. Nghe đoàn phong hỏi như vậy, viên mẫu dã cười bảo Hà, hiện tại hối hận vẫn còn kịp đấy. Mặc dù số 54 là một cơ quan độc lập, nhưng không tránh được việc phải giao tiếp với các cơ quan ban ngành. Nếu thật sự đắc tội ai đó, thì việc này e rằng về sau sẽ có lúc lão lâm phải đau đầu. Đoàn phong rừng dừng. Ây da, cậu có thể yên tâm về vấn đề này nhé. Đừng thấy ngày thường lão lâm luôn ra về ôn hòa, gặp ai cũng khách sáo. Nhưng trên thực tế, anh ta chính là con hổ mặt cười. Chẳng có mấy người dám chân chính đắc tội người của anh ta đâu. Viện mục giã xua tàn nỗi băn khoăn trong lòng cầu cười. Cũng tốt, nếu đã như vậy, chúng ta phải điều tra đến tận cùng, xem có những ai đang ăn đồng tiền sông máu trên việc buôn bán nội tạng người. Bởi vì lệ thần có thể đọc được tất cả ký ức của nhiếp hải long, cho nên nếu muốn tìm được tuyến trên của hắn chắc không thành vấn đề. Nhưng bây giờ đối phương đã bắt vợ con của nhiếp hải long, Lấy đó để đe dọa, buộc Nhiếp Hải Long câm miệng. Cho nên nếu nhóm viên mẫu dã muốn điều tra mà không có nỗi lo về sau, điều đầu tiên họ cần phải làm là cứu hai mẹ con nọ ra. Tuyến trên của Nhiếp Hải Long tên là Triệu Khôn. Bề ngoài là Giám đốc An ninh của Bệnh viện Trung tâm thành phố. Nhưng chính nhờ gã dìu dắt nên Nhiếp Hải Long mới từ một tay buôn chó lúc ban đầu, từng bước một trở thành anh Long bao nhiêu người đều phải kiêng rẻ ngày hôm nay. Lúc trước Nhiếp hải long cũng làm nghề trộm cắp thiếu đạo đức Nhưng dù hắn to gan đến đâu Cũng không dám phát dồ như bây giờ Có lẽ chính hắn đều không thể ngờ rằng Nhiều năm sau mình sẽ đi lên con đường buôn bán ma túy và nội tạng Không có lối về thế này Lý do nói như vậy Không phải vì trước kia nhếp hải long lương thiện bao nhiêu Mà bởi Ngay lúc đó hắn vốn không biết Trên đời này Còn có cách kiếm tiền như thế Nhếp Hải Long và Triệu Khôn quen nhau nhờ một sự việc nhỏ. Lúc đó Nhếp Hải Long vừa trải qua cái chết của hai mẹ con ôn tử thiến. Hắn cũng phải nằm viện vì bị lửa đốt làm bỏng tay phải. Tuy đâm mượn chuyện này để lúc đoạn việc buôn bắn chó ở địa phương, nhưng cảm xúc của hắn vẫn khá uể oải trong khoảng thời gian đó. Có một lần Nhếp Hải Long đến bệnh viện thay băng, nhưng do lái xe một tay nên va quẹt về một chiếc ô tô bên cạnh. Đây vốn chỉ là việc nhỏ, hai bên đến bảo hiểm là có thể giải quyết. Nhưng không ngờ đối phương là cậu ấm bị gia đình chiều hư, thấy chiếc xe yêu dấu của mình bị quẹt chảy thì cứ nhất quyết muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhiếp hải long Mặc dù trên người nhiếp hải long bị thương nhưng đối phó với cây con tôm chân mềm trước mắt thì vẫn chẳng thành vấn đề. Không ngờ đối phương đánh hắn hai đấm rồi nói bằng vẻ mặt kiêu ngạo. Chà tao là, hôm nay nếu mày mà dám đánh trả nhá, ngày mai tao sẽ cho mày vô tù ăn Tết. Nhấp Hải Long từng nghe thấy cái tên mà con tôm chân mềm đó nói đúng là một vị tài việt lớn có tiền có thế ở địa phương tuyệt đối không phải người như Nhấp Hải Long có thể dễ dàng trêu chọc nhưng lúc ấy vừa mới trải qua cửa nát nhà tàn gã thật sự nổi cơn tức giận gã đỏ mắt muốn ra sau cốp xe lấy vũ khí ai ngờ lúc này đột nhiên có một người đàn ông dáng vóc trung bình bước tới cười lớn tiếng rồi kéo tôm chân mềm sang một bên nói nhỏ vài câu tuy đối phương vẫn có vẻ mặt kiêu ngạo nhưng rõ ràng khí thế đã tụt xuống một đoạn với trạng thái ngày lúc đó của nhếp hải long nếu người đàn ông này không xuất hiện chắc chắn sẽ gây ra mạng người nhưng hiện giờ sự việc lại bị mấy câu nói của đối phương giải quyết một cách nhẹ nhàng nhìn tung chân mềm lái xe rời khỏi hiện trường nhấp hải long cũng dần dần bình tĩnh lúc này người đàn ông chủ động đưa cho gã một điếu thuốc và nói nó chỉ là thằng nhãi nhép chưa đủ lông đủ cánh ỉ ông già mình có mấy đồng tiền dơ bẩn, nên không biết trời cao đất dày gì. Nếu cậu thật sự tức giận với loại người ấy, cuối cùng chỉ có cậu chịu thiệt thòi mà thôi. Đôi khi giao tiếp giữa người đàn ông thường bắt đầu bằng một điếu thuốc. Sau khi trò chuyện một lúc, Nhiếp Hải Long biết đối phương tên là Triệu Khôn, là giám đốc an ninh của bệnh viện. Triệu Khôn cũng biết được hoàn cảnh bi thảm của Nhiếp Hải Long gặp phải gần đây qua cuộc nói chuyện phiếm. Sau đó hai người thường xuyên hẹn nhau uống rượu, qua lại nhiều rồi thành bạn nhậu, không có gì giấu nhau nữa. Nhưng theo hồi ức của nhiếp hải long sau này, thật ra Triệu Khôn luôn khảo sát hắn, đợi tới khi thời cơ chín mồi mới chính thức kéo hắn nhập bọn. tập 149 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Giành Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.